Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông lý nhận thấy có gì đó không đủ nên vội lấy ra một sắp bùa kêu ông phát cho mỗi người giữ bên mình một lạ rồi ông chạy ra ngoài kiểm tra xem thực hư chuyện gì đang xảy ra và ông biết phong ấn đó không dễ gì bị phá nếu có thì nhận định kẻ đứng sau kia cũng đang có mặt ở đây và hắn ta cực kỳ mạnh Nhân cũng cảm nhận được một ma lực rất mạnh đang xâm nhập vào làng nên bắt đầu lấy theo đồ nghề đi ra để tiếp triển. Vừa ra đến nơi anh được thấy ông Lý đang khó khăn ngăn chặn hàng vạn âm binh. bên ngoài, đang muốn phá phòng hấn đề tràm vào lại Không Lý nào lại tập hợp được số lượng âm binh đông như thế được. Thực hư chuyện này là sao? Kẻ nào lại có thể sai khiến được hàng vạn âm binh đến vậy? Nhân chạy lại, dùng ngay chú thuật, linh xả ấn khải. Thật tình xả lào ra cắn xé làm âm binh kia biên cuộc những chúng quá đậm, nên chẳng bao lâu linh xả là bị tiêu diệt phân nửa. Nên nhân liền thu hồi lại và rút thanh kiếm mà sư phụ anh cho trước khi đi, để lào ra hỏi phòng ấn và chém duyên. Thanh hòa kim là một thanh kiếm rất quý hiểm. Một khi gặp những âm quỷ, nó sẽ tạo ra ngọn lửa địa ngục. Nên một khi âm binh ngạ quỷ bị chém trúng thì ngay lập tức tan biến thành sư phẩm. Ông Lý thì ra sức, tiếp pháp cho phòng ấn chống lại những đòn phản công của vô số âm binh. Còn nhân thì ra sức chém giết đến kiệt sức vẫn không sao tiêu diệt hết. Cứ như giết một con thì sẽ có hai con khác nhảy lên. Nên mặc dù là kiếm thần thì cũng không sao giết hết được, nên nên phải chạy vào phòng ấn mà nghỉ lấy sức. Ông ơi, kiểu này chúng ta không thể giết được chúng hết. Phải tìm cách khác thôi. Thất tinh xà cũng bị phá Bây giờ nếu kẻ đứng sau ra mặt Chúng ta thua là cái chắc Cậu ấy nghỉ ngơi dưỡng sức Nếu lỡ tương Anh ta xuất hiện thì ngủy tỏ đấy Đám âm mình kia đã yếu hơn rồi Nên tôi vẫn đủ sức đối phó Cậu ấy nghỉ ngơi và canh Có kẻ đánh lén ta từ đằng sau Chỉ mới ra tay Nhưng hai người đã gần như kiệt sức Vậy mà vẫn không đánh bại được đám âm bình ngạ quỷ kia Nếu bây giờ bọn họ xuất hiện Thì cầm chắc cái chết Ngay lúc này từ xa hai vầng lửa bay lại, nhìn là lửa. cô chừng, có kẻ đánh lén. Nhưng khi đến gần, nhân mới hiện ra nó không phải nhắm vào hai người mà là bay thẳng đến đám âm binh ngoài kia. Âm âm, hai tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra sức mạnh của vụ nổ, khiến cả hai người cũng bị băng ra xa, nằm bề dưới đất mà không sao gượng dậy nổ. Ông Lý Vũ nói, Kẻ nào đối lại của linh lực mạnh thế hả Nhưng sợ lại giúp ta kì chứ Ông nhìn qua nhân mỏi Nhưng anh cũng như ông Bởi trên đường đến đây họ không hề gặp ai là thầy Pháp cả Cộng thêm nhiều người làng đã bị tàn sát hết Nếu có thầy Pháp cao tay Đã không để nhiều người phải chết như vậy Hai người nhìn ra bên ngoài Thì tất cả âm binh ngại quỷ đã bị tiêu diệt hết Cả hai cố gắng đứng lên đi lại xem Thì phát hiện ra kẻ biển kia đã tạo ra thêm một phong ấn khác bên ngoài phong ấn Hồ Nhân. Sông linh ấn không thể nào làm sao lại có thể tạo ra một linh ấn chỉ trong một cú đánh như vậy. Nhân hỏi. Ông nói sông linh ấn là sao? Con trước giờ chưa có nghe phong ấn kiểu này đấy. Ông lý mới đi thêm vài bước chỉ cho Nhân thấy mới giải thích. Con này xem kìa. Biển ngoài phòng ấn của con đang có một phong ấn khác Nhưng lại cái là nó có thể hợp nhất với cái của con Đây trong tình pha buổi là sòng linh ấn Bởi cả hai phong ấn được tạo giống hoàn toàn với nhau Chẳng khác một điểm nào dù là nhỏ nhất Theo ta biết thì không một ai có thể tạo ra được phong ấn y như người khác Bởi mỗi người khi tạo phòng ấn luôn có cái riêng của từng người Nên dù đó là hai người cùng đạo cũng không thể vừa được xong linh ấn. Ông nói con vẫn chưa hiểu lắm, nhưng làm như vậy có ảnh hưởng gì không hả ông? Nó không có gì phải lo. Bởi cái bên ngoài kia cũng sức mạnh y như phong ấn của con, nên một khi xong linh ấn xuất hiện thì không có kẻ nào phá được phong ấn này. <cười> Bây giờ ta có thể yên tâm rồi, xem ra đang có một cao nhân đang ẩn thân giúp đỡ chúng ta đấy. Ôi trời, chẳng lẽ có người bí ẩn kia là thầy bảy sư phụ con sao? Ngần nghĩ như thế nhưng ông Lý lại không cho nó đúng. Ta nói rồi, không phải cùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net